t r ư ờ n g bốn mươi bốn hết đường chối cãi liên vân sơn mạch trong một sơn cốc rất khó tìm thấy thời điểm tần đình mộ thanh di cùng mọi người càn nguyên tông đi tới bên này đã có không ít tu sĩ vây quanh đệ tử tất cả các đại thánh địa huyền thiên tông c ổ thần cung chiêu thánh tông sớm đã bao bọc vây quanh sơn cốc này không ít tán tu cũng ở trong đó những tán tu này cũng có không ít người thân hữu chết ở trong tay ma đầu nghe nói đã tìm được ma đầu bọn h ắ n đều nhao nhao chạy tới muốn báo thù đám người n h ế p u nhìn thấy tần đình đã đến đều thi lễ nói bái kiến công tử bái kiến tần sư huynh ngay cả đám đệ tử đại thánh địa cổ thần cung chiêu thánh tông tinh nguyệt giáo cũng rối rít thi lễ với tần đình tuy rằng bọn họ đã từng giao thủ qua cùng tần đình ở địa cung nhưng đó cũng là cạnh tranh bình thường hai bên cũng không có cửu hận trái lại ở bên trong địa cung tần đình đại phát thần uy lấy lược một người áp ba đại thánh địa cũng để cho bọn họ bội phục vô cùng mấy ngày trước đây tần đình và giang trung bạch đấu pháp lấy cảnh giới thần thông chém xiết giang trung bạch cảnh giới thần đài càng để cho bọn hán biết rõ mình t r a n h lệch cùng tần đình phải biết rằng giang trung bạch cũng là thiên kiêu đương thời chính là nhân vật cấp bậc thánh tử nhân vật như vậy đều bị tần đình chém xuống ngựa có thể thấy được tần đình yêu nghiệt như thế nào ở thế giới này thần phục cường giả là chân lý vĩnh hằng bất biến tần đình hỏi làm sao lại phát hiện ra nhiếp u ngầm hiểu chỉ vào một tán tu nói là hắn phát hiện tán tu k i a n â m nớp lo sợ tới đây t h i lễ nói bái kiến tần công tử thời điểm ta ở địa phương thu thập thảo dược chứng kiến ma đầu kia bắt một nữ tử đi ta lặng lẽ đi sau lưng ma đầu kia phát hiện hắn đã đến nơi này ta vội vàng truyền tin tức trở về tần đình gật đầu nói người làm không tệ xuống dưới lĩnh thưởng đi tán tu kia đại h ỉ liên tục thi lễ nói đa tạ tần công tử đa tạ tần công tử nhiếp u tiến lên trước nói theo ta đi nhiếp u khẽ gật đầu với tần đình mang theo tán tu kia rời đi tần đình tin tưởng nhiếp u có thể xử lý tốt việc này về phần xử lý như thế nào cũng không ở trong phạm vi tần đình suy tính thần sắc mộ thanh di căng thẳng bắt đi một nữ tử chẳng lẽ là sư muội nhà mình t ầ n đình nhìn thấy thần sắc mộ thanh di trong lòng hơi hơi cười lạnh cảm thấy thời cơ cũng không t r a n h lệch hắn cất giọng nói chư vị ma đầu tội ác t ẩ y trời giết hại không biết bao nhiêu đồng đạo hôm nay tất phải t r u sát tên ma đầu này mọi người cùng kêu lên nói t r u sát ma đầu mọi người nhao nhao tiến vào trong sơn cốc mới vừa vào sơn cốc mọi người chỉ cảm thấy một cỗ tanh tưởi đập vào mặt sau khi tiến vào sơn cốc đám người chỉ thấy cảnh tượng như địa ngục vô số thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất máu tươi gần như nhuộm toàn bộ sơn cốc thành màu đỏ mùi máu tươi tanh tuổi sao hòa cùng một chỗ giống như địa ngục nhân gian một ít nữ đệ tử cũng không chịu được đều nôn mửa liên tục trong một đống thi thể có một cỗ nữ thi trẻ tuổi vô cùng dễ làm người khác chú ý quần áo tàn phá vết thương bên ngoài da thịt trồng chất rõ ràng trước khi chết bị tra tấn mộ thanh di liếc nhìn nhận ra thi thể nữ kia đau buồn hô triệu sư m ụ i mặt nàng lộ vẻ thống khổ trong nháy mắt bị phủ lên một tầng nước mắt mọi người phát hiện một thân ảnh cúi đầu vào một bộ thi thể vẫn đang hút máu ăn thịt người đạo thân ảnh kia tựa hồ phát hiện sơn cốc có người tới quay đầu nhìn lại chỗ mọi người thần sắc vạn vẹo ánh sáng âm u trong mắt lập lòe như lệ quỳ địa ngục mọi người thấy rõ diện mạo người này không kìm lòng được a một tiếng diệp thu mộ thanh di thấy rõ ma đầu giết hại không biết bao nhiêu người này lại là diệp thu chấn động vô cùng diệp thu tại sao là ngươi mộ thanh di không thể nào tin được ma đầu tội ác tài trời này ma đầu này giết hại sư muội mình lại là diệp thu mà lúc trước nàng cực kỳ yêu thích và tín nhiệm như là huynh trưởng mọi người cả kinh lập tức vô cùng phẫn nộ diệp thu lại là ngươi ngươi chính là ma đạo tặc tử lúc trước ăn cắp huyền dương long quả đã hại chết không biết bao nhiêu người nguyên lai、like、ngươi chính là ma đầu lúc trước ăn cắp huyền dương long quả cũng là ngươi cố ý đi đại ma đầu trả lại tính mạng muội muội ta ma đạo tặc tử người người đều có thể c h u diệt diệp thu nghe được âm thanh mộ thanh di thần sắc dần dần thanh minh hắn nhìn đến mọi thứ trước mắt có chút mờ mịt ta ta làm sao vậy diệp thu thì thào tự nói hắn hồi tưởng lại mọi chuyện hắn không biết mình làm sao hắn giống như ma nhập điên cuồng giết không biết bao nhiêu người hắn bắt đi tiểu sư muội càn nguyên tông nữ hải đáng yêu đã từng gọi hắn là diệp ca ca tàn nhẫn hành hạ nàng đến chết hắn thấy được nụ cười lạnh trên mặt tần đình thấy được vẻ không thể tin của mộ thanh di thấy được sắc mặt phẫn nộ của mọi người tâm diệp thu như chìm vào vực sâu hắn hết đường chối cãi diệp thu lộ vẻ điên cuồng không đây không phải ta làm ta không có không phải ta không phải ta không phải ta hắn điên cuồng giống to nhìn về phía mộ thanh di quát thanh di không phải ta ta bị khống chế thật sự không phải ta muội hãy tin tưởng ta mộ thanh di nhìn diệp thu thân thể phát lạnh nàng làm như thế nào cũng không nghĩ ra diệp thu trong trí nhớ ôn nhu tin cậy kia lại là loại người này mộ thanh di lạnh lùng quát đừng gọi ta là thanh di người không xứng diệp thu người chính là ma đầu h ạ i sưu mụi ta lưới trời khó thoát ma đầu như người người người muốn giết diệp thu nghe được những lời nói của mộ thanh di như bị bố tạ đập lên đau xót lùi về phía sau vài bước lòng như đao cắt hắn nhìn đến sắc mặt mỉa mai của tần đình bên cạnh mộ thanh di điên cuồng chỉ vào tần đình hết là ngươi là ngươi là ngươi hãm hại ta tần đình nhất định là ngươi mộ thanh di thật sự không ngờ đến lúc này mà diệp thu rõ ràng còn muốn vụ oan cho tần đình nàng nhìn vẻ mặt vạn vẹo của diệp thu trong lòng vô cùng lạ lẫm chỉ cảm thấy diệp thu người này thật sự làm cho người thống hận chỉ hận lúc trước bản thân bị mù cuối cùng bị người này lừa bịp mộ thanh di chủ động kéo tay tần đình lạnh lùng nói cho tới bây giờ ngươi còn muốn vụ a n cho tần sư huynh sao diệp thu n g ư ơ i thực buồn nôn diệp thu chứng kiến mộ thanh di rõ ràng chủ động kéo tay tần đình sắc mặt trắng bệch lòng đau như đào cất buồn bực một hồi quả thực như không thể hô hấp